Trường 900 triệu tập Hôm sau, tại ngọn núi nhỏ nằm khoảng giữa giả Nam học viện Và Hòa Bình Chấn Trong rừng cây xanh ung um tùm Ngẫu nhìn có vài bóng người chấp động Trên địch núi, có mười mấy người Đang đứng trong gió Giữa vô tận cuồng phong Những người này, ngay cả chiếc áo Đều không lay động Mấy người này đều đứng im lặng Một cỗ khí thế áp bách mơ hồ tắt ra Làm cả ngọn núi đều yên tĩnh Không một tiếng động Người thanh niên áo đen đứng đầu Đôi mắt khép hờ, hai tay chắp sau lưng, đứng một hội lầu. Đôi tay hắn bỗng nhiên giật giật, thả nhìn nói, tới đây. Hắn vừa giất lời từ xa trong không gian, xuất hiện hơn 10 chấm đen. Chỉ trong ngay mắt những chấm đen này rõ ràng đã thành 10 bóng người cấp tốc phóng tới, khi đến gần ngọn núi nhỏ mới dần dần giảm tốc độ từ trên không đáp xuống. Hà hà, tiêu môn chủ đã lâu không gặp. Mấy chục bóng người vừa hiện thân, một người cởi trần, thân hình trắng kiện tràn ngập sát khí hướng Tiêu Viêm cười nói: "Thái Bang chủ, uy phong sối năm đó không hề giảm sút a, khí phách như vậy tại Hắc Các phực này khó có thể tìm được." Tiêu Viêm nhìn vị trắng hán, cùng hợp tất với hắn đối phó với Vân Nam Tông, Bang chủ Cuồng Sư bang, điệu thiết. Chắp tay cười nói: "Khí phách của chúng ta sao bằng Tiêu môn chủ được?" Hiện tại hắc giác vực này, ai không biết, tiêu môn chủ chỉ bằng lực lượng bản thân chém xiết Tam đại trưởng áo mà viêm cốc, làm cho địa mà lão quỷ có đi không trở về. Chật chật, đó là cấp bậc thất tinh đấu tông đấy nha, chính là tồn tại vô địch ở hố hắc vực. Kết quả này dù là, cùng với việc các cường giả khác cũng thua trong tay tiêu môn chủ, xem ra sau này hắc giác vực chính là thiên hạ của tiêu môn chủ Am, bậc mỹ phụ trong trang phục. Toàn màu đỏ lộ ra sự quyến rũ, mê hoặc, đứng ở một bên cười duyên nói. Vị mỹ phụ này, tiêu viêm cũng không xa lạ gì. Môn chủ la sát môn, một trong những người hợp tác với tiêu viêm lúc trước, thủ đoạn vô cùng ác độc. Kiệt kiệt, chỉ ngắn ngủi mấy năm không gặp, tiêu môn chủ đã đến trình độ này. Theo ghi nhận của lão phu, chính là thế lực quật khởi nhanh nhất. Trong giai đoạn này công lao của tiêu môn, chủ quả là không thể bỏ qua. Một lão giả có sắc mặt âm trầm tiến lên phối hợp. Tô Môn Chủ cùng âm láo lói đùa, đều là lời đồn đại mà thôi. Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt đảo qua trên người bọn họ, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, tiếng nói trầm thấp vang lên, rõ ràng trong mỗi người. "Các vị biết rõ mục đích lần này mời các người tới, nếu mọi chuyện mọi người cũng tới." Hàn xác định lập trường của mình, Ở đây đều là bằng hữu từng hợp tác với Tiêu Viêm ta, tự nhiên biết cách làm người của ta. Chỉ cần lần này thành công báo thù, ta dĩ nhiên không làm cho mọi người thất vọng. Tiêu viêm vừa nói xong, tất cả những cường giả đều vội vàng khách khí đáp lại. Với thành dành tiêu viêm hiện tại, bọn họ không dám tỏ vẻ chậm trễ. Hơn nữa, bọn họ rất rõ ràng. Bây giờ, cấp cho tiêu viêm một món lợi nhân tình. Báo đáp trong tương lai sẽ là vô cùng xác xỉ. Sau này dĩ nhiên khó có thể chống lại tiêu môn. Giờ phút này hỗ trợ, sẽ chiếm được hảo cảm của tiêu môn. Bởi vậy, khi nhận được lời mời của tiêu môn... Tất cả cường giả ở đây đều không hề lo lắng Liền đầu nhập dưới trướng tiêu môn Sự tình từ đầu tới cuối Trừ vị đều đã rõ Tại hạ không cần nói nhảm nhiều Tiêu môn cùng ma viêm cốc ẩn oán sâu lặng Hàn phong kia có đại thủ với ta Bởi vậy chuyện hôm nay đã không thể dừng lại Mọi người cũng nên chuẩn bị tâm lý cho tốt Tiêu viêm chậm giọng nói Ha ha Tiêu môn chủ cứ yên tâm Ma viêm cốc thường ngày kiêu ngạc bá đạo Chúng ta sớm đã không vừa mắt Hôm nay lường theo ngọn cờ của tiêu môn, gấp cho bọn vương bát đạn này vô số ánh mắt sáng. Đúng vậy, thái độ làm người của Hàn Phong kia rất là dối trá Chuyên gia đâm sau lưng người khác, lúc trước lão tử có bị hắn chơi mấy vố. Nghe bọn họ buông ra những lời oán thán về Hàn Phong, tiêu viêm hời nghiêng đầu. Cùng tiêu lệ nhìn nhau, trong mắt hai người đều hiện lên vẻ tươi cười. Bọn người kia mặc dù chỉ nhìn mắt, mắt hình dùng, nhưng ít ra cũng là một sự trợ lực đáng kể có sự hỗ trợ của bạn hắn, mà viêm cốc e rằng từ đây sẽ bị nhổ khỏi hắc giác vực. Tốt lắm, thời gian không còn sớm, lên đường thôi. Thóa ngợt đầu lên bầu trời, tiêu viêm cắt ngàn lời bàn tán của mọi người, sau đó quay đầu lại, vùng tay ra hiệu hướng rừng cây, vô số tiếng soàn soạt vang lên, mấy chục bóng người từ rừng cây hiện thân, động loạt chấn động, đấu khí hóa cánh, đứng tại trên trời. Đi thôi, tiêu viêm khẽ thở một hơi, Cốt sực trong suốt như ngọc, đằng sau lưng ra, khẽ lên thân hình cũng phiêu phù trên không. Tất tiêu viêm đã chuyển thân, đám người tiêu lệ vội vàng bay lên, trong đám người bọn họ chỉ có tiểu Y Tiên cùng Tô Thiên Nạn tiêu sáng nhất. Đấu tông cường giả, lăng không bay lên, quả nhiên là làm người các hâm mộ không thôi. Khi tông cùng các cường giả thấy tiểu Y Tiên cùng Tô Thiên cứ như vậy lăng không đi lên, trong lòng đều run lên từng đợt, liếc mắt nhìn nhau trong lòng than thở không thôi. Hiện giờ, thế lực tiêu viêm đã có hài gã đấu tông cường giả. Hơn nữa, hắn thực lực cũng vô cùng khủng bố. Ba người bọn họ đều có năng lực của đấu tông cường giả. Với độ ngũ như vậy, xem ra ma viêm cốc quả nhiên là đến hồi bị tiêu diệt hoàn toàn. Suy nghĩ như vậy, đám người tô mị không dám chậm chẽ. Vội vàng, triệu hồi, hai cánh đấu khí, sau đó lướt trên không. Nhận thấy mọi người đã chuẩn bị xong, sắc mặt tiêu viêm trở nên nghiêm túc. Vùng tay ra hiệu, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ dẫn đầu đám người nhắm thẳng hướng Ma Viêm Cốc lao đi. Phía sau của hắn, đám người đồng cũng theo sát, một luồng sát ý nhàn nhạt truyền ra tràn ngập trong không trung, Ma Viêm Cốc nằm gọn trong một dãy núi ở phía bắc Hắc Sắc vực. Xứ chữa không hề thua kém một thành thị loại nhỏ, dân cư bên trong phần lớn là đệ tử ngoại môn của Ma Viêm Cốc để thành lũy môn đệ tử. Đa phần là những người được tinh nhuệ chọn ra Tuy đó những thế lực, số lượng tinh nghệ chiếm khoảng 10%, dù sao, vậy cũng đủ để người cha ta. mà viêm cốc tràn ngập tin tưởng. Dù đã tồn tại từ rất lâu, nhưng mà viêm cốc trong hát giác vực vẫn chưa bao giờ suy yếu. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất trong đó có sự tồn tại của địa ma lão quỷ, một gã thất tình đấu tông cường giả. Giúp cho mà viêm cốc hoành hành như sấm động ở hát giác vực, dĩ nhiên không kể đến giai đoạn thời gian lúc tiêu viêm xuất hiện cháy ngược với quá khứ rực rỡ, hiện tại Ma Viêm Cốc trở nên trầm lặng hơn nhiều, sau khi mất đi gần hết cường giả, thực lực còn lại Ma Viêm Cốc tại Hắc Sắc vực khó có thể chống đỡ được. Bọn họ tuột dốc không phanh, bất quá lạc đà gầy còn hơn là ngựa béo. Mặc kệ Ma Viêm Cốc có suy bại đến đâu, cũng có không ít lời đồn đại rằng, địa Ma lão quỷ cùng Tam đại trưởng lão đều đã bỏ mình, Ma Viêm Cốc vẫn có đủ sức để đứng vững tại Hắc Sắc vực, đặc biệt khi Hàn Phong xuất hiện, làm cho Ma Viên Cốc hồi phục được không ít thực lực. Đấu tông cường giả đi bất cứ nơi nào cũng có địa vị và sức ảnh hưởng to lớn, càng đặc biệt hơn các đấu tông đó lại là một vị luyện dược sư. Từ khi Hàn Phong tiếp quản Ma Viên Cốc, bằng vào lực lượng bản thân trước khi đó, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng đã kêu gọi không ít cường giả tự do trong hắc sắc vực, hơn nữa Mấy ngày này còn vội vã đi khắp nơi, mới các thế lực có xanh tiếng trong Hắc Giác Quốc muốn gây dựng lại liên minh còn to lớn hơn trong quá khứ nhằm chống lại Tiêu môn cùng Giang Nam học viện. Không thể phủ nhận, trong quá khứ xanh vọng Hàn Phong to lớn vô cùng, rất ít người có thể sánh bằng. Chỉ bằng danh hiệu đàn hoàng lúc trước của hắn cũng đã làm cho một loại tài phú đã động được không ít người, thậm chí Hắc Hoàng tông Danh tiếng át hẳn, các thế lực khác cũng bị rụng hoặc mà tới. Không thể không nói, sự ường ngạnh của Hàn Phong có ai có thể sánh bằng. Sơn cốc thật lớn, dường như là được khai phá từ giữa những dãy núi. Xung quanh sơn cốc chỉ có một màu thâm đen của nhà thạch. Trong mơ hồ, thoáng lé lên ánh kim loại sáng bóng. Đây chính là mặc dạng thạch cực kỳ cứng rắn. Dù là đố vương cường giả khó có thể đem chúng chấn lát, nhìn nhàm thạch màu đen dày đặc như vậy, dường như dãy núi này chính là một mỏ khoáng mạch và tổng bộ Ma Viêm Cốc được đặt nơi đây. Ngày hôm nay Ma Viêm Cốc có lẽ là náo nhiệt nhất của hắc giác vực. Vô số hộ vệ Ma Viêm Cốc đứng trước cửa khẩu, vũ khí sáng ngờ trong tay, bất cứ người nào không có thiếp mở trong tay hoặc là phàm, đều không được tiến vào. Điều này dẫn đến Một số đàn người thật dài xếp hàng trước cửa cốc, ở ngoài cửa cốc còn đang ồn ào hỗn loạn, thì trên quảng trường sâu bên trong cốc đã không ít cường giả thế lực xanh tiếng tập trung, hạt phòng đứng trên đại cao tươi cười nhìn xuống quảng trường đầy ấp, không còn chỗ trống. Giờ khắc này, hắn quay trở lại thời điểm, thì còn là đan hoàng xanh tiếng lừng lẫy. Tiêu viêm, ẩn oán giữa ta và ngươi rất nhanh sẽ chấm dứt, Đến lúc đó nhất định phải bắt người ngoan ngoãn dừng tính mạng và phân quyết cho ta Trong đầu hắn toán hiện lên hình ảnh một thanh niên trẻ tuổi Hàn Phong siết chặt Chén trà trong tay Ánh mắt bắn ra từng tia tạt nhẫn Cười lành động Ngay lúc Hàn Phong còn đang suy nghĩ Đội ngũ đồng đảo của Tiêu Viêm cũng lặng yên tiến tới Trận chiến này tất cả bọn họ đều đã trông chờ từ rất lâu Trường 901 Liên minh Trên quảng trường đã không còn ghếp trống có thể thấy ngồi được nơi đâyần lớn đều là các cường giả có dành cho hắc giác vực mở cái chỗ này lấy thực lực vi tôn ngay cả chỗ ngồi cũng theo nơi lực mà phân chia hai bên Hàn Phong ức trường chính là hắc hoàng tông mặc thiên hành cùng với ngựa trước kia tranh đoạt bồ đề hóa thể tiên với tiêu biêm ưngng Sơn lão nhânớ phút này hai người ghép hở hai mắt không thèm để ý đến xung quanh ánh mắt nhìn mình, bộ dáng bình thản mà kỳ bí làm cho người khác không dám tự tiện tới gần. Lấy thực lực hai người này ngồi vào vị trí trên đó, quả thực không có ai nghi nghị gì, ngoại trừ địa ma lão quỷ đã chết kia chỉ sợ Hắc Sắc hai lão giả này được coi là mạnh nhất rồi, đương nhiên Hắc vực cũng không nhỏ, không ai biết ở nơi thâm sơn cùng cốc có bao nhiêu lão quái vật chưa từng xuất thế. Dù sao trên thế giới, những cường dạ chân chính đều tích sống như vậy. Ngoại trừ mặt thiên hành và ưng sơn lão nhân, thì còn một ít tế lực đầu lão của hắc sắc vực. Những kẻ này quan hệ không tệ với Hàn Phong, còn có một ít tế lực duy trì trung lập, nhưng lại ngại ảnh hưởng công thức lực của Hàn Phong, nên không tránh khỏi phải đến tham gia cái gọi là... Thịnh Đại Tụ Hội Bên cạnh chỗ ngồi của Hàn Phong, ngoại trừ mấy cường dạng bao viêm cốc, thì cũng có không ít gương mặt quen thuộc, kẻ kia chính là Kim Ngân Nghị lão, cũng có thể tính là cương giả hài lão sa họa này làm đó vì Hàn Phong nên cũng có dây dưa một ít với Tiêu Viêm, lần này được Hàn Phong ra mặt thời điểm mời tới, tất nhiên là vui vẻ gia nhập vào Ma Viêm cốc, bọn đối với Hàn Phong cũng biết chút ít, hắn mặc dù ra tay ác độc, nhưng là một tay chế thuốc thì không sai, đi theo hắn cũng coi như không tệ, hơn nữa Hiện giờ Hàn Phong cũng là một cường giả đấu tông, thực lực cũng cách xa bọn hắn. Sở Dĩ hai lão lại với việc đầu quân của Trương Hán cũng không có nhiều do dự. Ngược lại trong lòng có chút đắc chí, lần này tìm được một chỗ dự dựa vững chắc. Ha ha, lần này mời mọi người đến đây, nếu chỉ là mạo muội, xin mọi người thứ lỗi. Sau khi nói chuyện với một ít người quen Hàn Phong ngẩng đầu, nhìn sắc trời, sau đó ánh mắt lướt qua một lượt khắp toàn trường, mở miệng nói: Ngày thấy Hàn Phong động khẩu, quảng trường đang ầm ý, nhất thời yên tĩnh lại, ánh mắt đều nhìn về phía nhân vật chính của ngày hôm nay, Hàn Phong." Bị toàn trường nhìn vào, Hàn Phong tựa hồ có chút tự hưởng trên gương mặt màng theo một chút tươi cười. Một lát sau mới chậm rãi nói: Lần này mới các vị tới, chủ yếu là việc muốn cùng mọi người thương lượng. Nói như vậy, chắc trừ vị cũng minh bạch. Hắc giác vực xưa này cùng Già Nam Mạc Viện không có hợp. Hàng năm số người tại Hắc giác vực bị chấp pháp đội của Già Nam Mạc Viện giết không ít, cho nên song phường cũng không ít cưu hận. Trước đó vài ngày, mọi người cũng có nghe nói, mà về ông Cốc, địa mà tiền bối đã bị Già Nam Mạc Viện giết chết. Hàn Phòng nói đến đây, đừa... Sắc mặt có chút u buồn, trên mặt một ít cường giả Mam Viêm Cốc cũng âm thầm lửa giận. Hiện giờ Mam Viêm Cốc cùng với giả Nam Học Viện dường như là cừu hận ngày càng tăng, song phương đều muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Trong quảng trường, sắc mặt mọi người đều có chút biến hóa. Người của bọn họ cũng nghe qua được một ít tin tức. Nhưng hiện tại Hàn Phong nói ra vẫn như trước cảm thấy rung động địch mà lão quỷ địch đây chính là thất tinh đấu tông cường giả a, nhìn cấp hắc sắc phức cơ hồ không tìm thấy đối thủ, thật không nghĩ tới lại chết trong tay già nam học viện. Một ít người sắc mặt không chút thay đổi mà tiến hành cùng ứng sư náo nhân đối với cái gọi là cái gì cũng thờ ơ, nghề tin tức thì hai bàn tay trắng tay áo nhị không được mà cuốn dậy. Tỉnh báo của bọn họ linh mẫn hơn một chút nên cũng hiểu được ngày đó phát sinh chuyện gì, không nghĩ tới Tiên Bách Nghị lão hài lão yêu quái sống trong nội viện. Điệp Mãng Quỷ lần này coi như đụng vào họng súng, đã lên lòng bất quá ngay đến nơi lão gia hỏa này, đầu tiên bị tiểu viêm thi triển một loại đố kỹ khủng bố đánh cho trọng thương, nếu không lấy thực lực của hắn, cho dù đánh không lại thì Bạch Nghị lão muốn chạy trốn giữa mạng hẳn là không thành vấn đề, xem ra tên tiểu tử kia ẩn giấu thật sâu. Bản thân mặt tiến hành đặt trên chén trà nóng ma một chút, trong lòng y thao lẩm bẩm. Nếu không phải bởi Bồ Đề Hoát tiên Lão phu cũng không nguyện ý đặt chú đến tiểu tử kia, tên kia rõ ràng là một tên giả chứ ăn thịt hổ, Ứng Sơn lão nhân cũng hơi cau mày, cúi đầu thở dài nói cho mình nghe. Tực lực Già Lam học viện không phải chúng ta biết, bọn họ đối với hắc sắc vực xưa này vốn không thích, bây giờ mà viêm cốc đã bị bọn họ làm cho nguyên khí đại thương, nếu sai lại bọn họ các thế lực khác đều khai đao, nói một lời khó nghe chỉ sợ không có người nào có thể ngăn trở được tiêu môn do tiểu viêm sáng lập, hắn là người lỗi viện, thế lực rõ ràng là cùng một nhà với gia nám học viện, được gia nám học viện ủng hộ, thế lực tiêu môn khuếch trương cực kỳ lợi hại, trước kia nếu không phải ma viêm cốc động thân ngăn cản, hiện tại chỉ sợ tay chân của tiêu môn đã cắm sâu vào trong nội bộ của các vị. Thanh âm của Hàn vang âm trầm vang lên ở quảng trường, hiện tại ma viêm cốc nguyên khí đại thương, sau này khó có thể địch nổi tiêu môn, mất đi sự kiểm chế của ma viêm cốc, tiêu môn Tất nhiên sẽ cực kỳ sử dụng tốc độ khuếch trương, đến lúc đó kẻ chịu thiệt không phải ít người hàn phong cười ảm đạm. Đương nhiên, nếu các ngươi cho rằng tông môn có ai bằng địa ma thiên bối, hoặc có thể cùng hai vị cường giả thiên bách nhị lão hay lão yêu quái trong nội viện chống đỡ được, thì không cần để ý đến việc này, nếu không chỉ còn hai con đường quy tội môn hoặc là bị đồ sát mà thôi." Hàn Phong nói chuyện đe dọa như vậy, khiến cho trên quảng trường xôn xao một trận. Tiểu môn là thế lực mới quật khởi mấy năm nay, đối với thế lực mới quật khởi này, các thế lực lâu đời trong lòng đều có chút không phục, khiến cho bọn họ quy thuận chính là việc cực kỳ khó khăn. Không biết Hàn Tiến Sinh có cái trách gì ứng phó, khi mọi người đang xôn xao, một tên ảnh đứng dậy mở miệng nói: Nghe thủy người này nói như vậy, mọi người chuyển ánh mắt về phía Hàn Phong, việc này do hắn nói ra, chắc hẳn là sẽ có quyết sách đối phó. Người nào có thể xông pha tự khắc xuất vực đều không phải kẻ ngu, tự nhiên hiểu được Hàn Phong hao hết tâm tư mời bọn họ tới, cũng không phải để hù dọa bọn họ mà thôi. Mạc Thiên Hành cùng Ưng Sư lão nhân liếc mắt nhìn đạo thân kia, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, Hàn Phong lần này vừa hát vừa diễn cũng không phải dễ dàng. Nhìn thấy ánh mắt mọi người lần nữa tụ trên người mình, Hàn Phong mỉm cười, sau đó nhìn đạo, nhân ảnh kia bằng một ánh mắt, tán thưởng, sửa là áo bảo Mỉm cười nói, lấy thực lực xà ra mặc viện cùng tiêu môn bên trong hát giác Phật, chỉ sợ không có bất kỳ thế lực nào có thể chống lại. Sở dĩ muốn bảo vệ bản thân mình, phải vứt bỏ thành kiến, hình thành cái liên minh cộng đồng kháng địch Liên minh, vừa nghe được từ nay, đại đa số mọi người ở đây đều biết chủ ý của Hàn Phong. Ai cũng biết, mà miếm cốc cùng xà ra mặc viện, tiêu môn có thủ hận rất lớn. Hiện giờ Ma Viêm Cốc nguyên khí đại thương, nếu đối phương xâm phạm, chỉ sợ Mạc Viêm Cốc sẽ bị xóa tên trong Hác Giác Phật, nhưng nếu như Mạc Viêm Cốc cùng các thế lực khác Hác Giác Phật hình thành liên minh ở cùng một chỗ, thì gần như hơn phân nửa Hác Giác Phật liên kết lại với nhau, hơn nữa cho dù là tiêu môn ngày hôm nay hay giả lao học viện cũng không dám có hành động gì quá mức. Việc tạo thành liên minh, Mạc Tông Chủ cho đến ưng sơ lão nhân đều đồng ý, đó là sự đảm bảo an toàn. Cho mọi người, dù sao tiêu môn ở một bên như hổ rinh môi, sao lại ai có thể không lo lắng? Nhìn trong quảng trường an tĩnh, hạn phòng thẳng nhiên nói, nghe vậy tất cả ánh mắt chuyển hướng đến mặt thiên hành cùng ưng sơn lão nhân. Hai người này trong các vực có thành dành rất lớn, là đấu tông cường giả hang thật giá thật. Nếu hai người đồng ý gia nhập liên minh Thì thực lực của liên minh cũng có chút khủng bố Sau này không phải sợ ra ra mạc viện hay tiêu môn Đương nhiên lời nói tuy là vậy Nhưng tất cả mọi người ở đây đều không phải hạng vô dụng Có thể đi đến bậc này cũng không có thủ đoạn Thật không thể làm được Hắc rắc vực Thành phần rất hỗn loạn Cho dù là những kẻ đang ngồi ở đây Hiện tại đang uống rượu mưa vui Chỉ sợ vừa quay người lại Sẽ đem toàn bộ tông phái của người ta ra mà diệt, Tất cả mọi người đều không ai phục ai Như vậy làm sao tạo thành liên minh Hay liên minh nội bộ tự giết nhau Lại nói Có liên minh như vậy Tất có minh chủ Mà vị nào chỉ huy Đây mới là vấn đề không phải dễ dàng Dù sao ai mà chẳng muốn làm ha hà, hà Liên minh tự chỉ đề nghị một chút mà thôi Thành hay không thành Đều phải xem ở mọi người Hàn vòng xoay người trong chén trà Ngụy Sọng cười nói: "Bất quá, đến lúc Tiêu Môn tìm đến tận cửa, nếu không muốn trách mọi người hạn phải quy thuận đi thôi." Hàn Phong vừa nói lời này, mọi người đều biến sắc mày nhíu lại. Tiêu Môn quả thật phát triển ngày càng mạnh, quả thật là cái gai trong mắt mọi người bành bạch. Trong khi mọi người đang cân nhắc, một đạo âm thành vỗ tài, thanh vỗ tay vang lên giữa quảng trường. Đột ngột một tiếng cười cùng cái đó truyền vào. Hàn Minh Chủ thật ra tức thời chiếu theo lời của ngươi có hay không bây giờ lên quỳ xuống đầu hàng. Tiếng cười đột nhiên làm cho mọi người cả kinh, lập tức quay đầu nhìn phía cửa quảng trường, nơi đó một đoàn người tràn ngập hung khí đang từ từ tiến vào, một gã hắc bảo thanh niên đứng giữa đám người đó mỉm cười tiến vào. Tiêu Viêm nhìn thấy vị hắc bảo thanh niên, những người đang ngồi đây nhận ra người này chính là một thiếu niên trẻ tuổi rất có danh tiếng tại hắc sắc vực lập tứcvang lên một tiếng kinh hô mang theo một chút kinh hoàn mà giờ Hàn Phò đang tươi cười khuôn mặt cũng lập tức hóa thành một đạo oán độc âm trầm trường 902 tốc độ uy hiếp Ánh mắt Hàn Phò lành lạnh nhìn đám người tiêu viêm đang chậm rãi tiến về phía quảng trường đặc biệt phía sau còn có thiên Bách nhị lão cho mắt lộ ra Hàn Quang Đại Thịnh tiêu viêm không nghĩ tới là người lại có láhan tự mình tới đây, Người thật cho là người ngồi đây đều là đồ vật trang trí hay sao Hàn phòng chậm rãi đứng dậy Cười lạnh nói Cùng lúc án âm thầm nháy mắt Cùng một gác cường giả ma viêm cốc Để triệu tập ma viêm cốc hộ vệ tới Ta đến ma viêm cốc chỉ nhằm vào hàn phòng ngươi Không liên quan đến người khác Nếu các vị thực sự muốn nhúng tay vào Tại hạ ra thay thực không lưu tình Tiểu viêm chậm rãi đi đến quảng trường Bước chân nhẹ nhàng Lại làm không ít người ngồi đây cảm nhận được một luồng Uy áp cấp bách Những tên đồn về tiêu viêm Ở trong các giác vực quá lớn Làm không ai dám khinh thường Người thách niên thoạt nhìn tuổi con trẻ này Đám hộ vệ bên ngoài Ma viêm cốc kia người không cần thông chi Tiến đến đây ta đã tuận tành Đuổi hết sạch rồi Hàn Phong âm thầm ra hiệu Nhưng không nọt khỏi mắt tiêu viêm Vẫn luôn chăm chú quan sát lão Lập tức lộ giấy cười Có một chút mùi vị huyết tinh Nghe vậy Hàn Phong cùng các vị Cường dạng ma viêm cốc đều lập tức kinh sợ chợt một người phẫn nộ quát, khá lắm tiểu tử ra tay thật ác độc, ngươi còn muốn đem ma bịm cốc giết đến chó gà không tha phải không? Tiểu Viêm Lỡ lộ cười nh nhạt bình nói, lúc đầu ma cốc giết công ít đệ tử vô tội của gia ra Mộc viện, các ngươi có nghĩ đến ngày hôm nay hay không? Gia ra Mộc viện không thích giết chóc nhưng đối với địch nhân không có ngu mà giáp phải từ bi. Hắn vòng hai mắt híp lại, sát ý dữ dội phát ra đố khí bằng bạc, lượn lờ quanh thân. Trước sức mạnh áp đó, cái bàn trước mặt tức thời kêu lên răng rất một tiếng rồi vỡ vụn không còn một mảnh. Xem ra hôm nay ngươi thật đến đây muốn diệt Mạc Bình chỉ sợ ngươi sai lầm, có Mạc tông chủ cùng Ứng Sơn lão nhân ở đây, ngươi không có cơ hội làm càn, nếu tức thời mà biết mạng Bồ Đề hóa thể tiên ngoan ngoãn ra ra đây. Hàn Phong âm thầm quát lớn, Ti Viêm khẽ nhìn Mạc Thiên Hành cùng Ứng Sơn lão nhân, giọng nói có chút cười nói: Mạc Tông chủ và Ứng Sơ lão tiên sinh muốn một phen với Hàn Phong sao? Tại lúc Tiêu Viêm nói chuyện, phía sau Tô tiểu ít tiên cũng khẽ bước vào, tập trung nhìn Mạc Tông chủ cùng Ứng Sơ lão nhân. Tiêu Viêm đột nhiên trông tới rõ ràng có chút ngoài ý liệu, cuộc Mạc thiên hành cùng Ứng Sơ lão nhân, có lẽ bởi vì địa mà lão quỷ lần trước trong lòng bọn họ tương đối kiêng kỵ, đặc biệt xuất hiện hai gã đấu tông khiến khí thế bọn họ liền yếu đi. Tiêu môn chủ Bồ Đề hóa thể tiên đối với hai người bọn ta mà nói tương đối có sức hút, sở hữu nó trong tay, Hàn Phong coi đó là lý do dù hoặc chúng ta hai người bọn ta khó có thể kháng cự được, mặc tin ảnh về trong dấu lõi. Nếu người đồng ý mang Đề hóa thể tiên giao cho ta, chúng ta tuyệt không tham gia chuyện này, về phần Hàn Phong, người cùng hắn giải quyết với nhau, chúng ta tuyệt không nhúng tay. Ứng Sở lão nhân nhìn Tư Vêm trầm giọng nói, Ở một bên Hàn Phong nghe được lời này thì cực nhiên giận dữ nổi lên lời khoái người lạnh rõ ràng là muốn chịu thua. Nếu là lúc bình thường thì con có thể bỏ qua, nhưng giờ phút này đầy muốn mượn bọn họ để thúc đẩy thành lập liên minh, và bọn họ trước mặt tiêu viêm tỏ ra e sợ, làm cho mấy thế lực kia tự nhiên lùi bước. Trong lòng hiện lên ý nghĩ, Hàn mắt đảo khắp trường, quả nhiên thấy một số ánh mắt cương giả né tránh, xem ra tiêu viêm mạnh mẽ tiến đến đây làm không ít người không dám tham gia chuyện này. Đối với lời mặc thiên hành cũng sư lão nhân từ bi từ chối cho ý kiến. Bồ đề hóa thì tiền là dùng để cho tiểu y tiên không chế ác nan độc thể, hắn không thể mang ra, vì thế hôm nay khó tránh được một trận chiến thảm khốc. Hôm nay, tiểu viêm cùng với ma viêm cốc giải quyết ân oán, tại đây ta hy vọng những người ngoài cuộc không cần tham dự, chỉ cần không đứng về ma viêm cốc, tiểu viêm ta coi như đối đãi với bằng hữu tiểu môn vô cùng thân thiết, còn nếu là địch nhân thì phải tiêu diệt sạch sẽ. Tiêu Viêm cất bộ bay lên, một cương thạch ở giữa quảng quát nhẹ một tiếng vang vọng trong mạng nhĩ tất cả mọi người, cảm thụ được khí thế hùng hồn của Tiêu Viêm, không ít người sắc mặt tự nhiên đổi, hiện giờ thực lực Tiêu Viêm đã tới lục tinh đỗ hoàng, hơn nữa phần quyết cho đến dị hỏa công hiệu đủ để với đấu hoàng địch phong một trận. Đa số mọi người ở đây trừ Hàn Phong, số còn lại đều cảm thấy bất an nơi lòng ngực. Đối với khí thế mạnh mẽ của Tiêu Viêm, Hàn Phong cùng mặc tiến hành mấy người Trong mắt đều tỏa xa vẻ kinh ngạc, tiêu viêm sau mấy tháng ngắn ngủi, thực lực lại mạnh lên không ít, không để khí thế của ngày này đùa giỡn được. Một chút ý lạnh lẽo trong tâm trí Hàn Phong xẹt, dùng ánh mắt kỳ dị nhìn Kim Ngân Nhị Lão. Thấy ánh mắt của Hàn Phong, Kim Ngân Nhị Lão thoáng trần trừ trong giấy lát một chút, thân hình đồng thời nhẹ hiện ra, xuất hiện giữa quảng trường, lấy hai người bọn họ làm trung tâm, mang theo khí thế cường hãn, chống đỡ lại khí thế của tiêu viêm, luận về khí thế cấp bậc. Rõ ràng tiêu viêm trần chính không bằng bọn họ, chẳng qua nhờ vào một số đấu kỹ cực kỳ khủng bố mà thôi, chỉ cần tiêu viêm không thi chuyển những đấu kỹ này. Kim Ngân Nhị Lão tuyệt đối có thể bắt được người này, nhưng mà bọn họ đối với tiêu viêm chỉ là hiểu biết qua vài lần giao đấu trong quá khứ, hiện tại nếu muốn bắt hắn cần phải trả một cái giá không nhỏ. Tiêu Môn Chủ Hôm nay mà Viêm Cốc đang có tiệc mời khách, không có mời người tới, vậy người đi cho. Kim ngân nhị lão hướng phía tiêu biêm chắp tay quát lạnh nói Ngay khi lời hai người vừa xong Thì một tiếng sấm đột nhiên từ phía tay mở ra Hai cánh tay thoan dài nhẹ nhàng tóm lấy cổ hai người Rồi chậm rãi thít chặt lại Hai người cắt người Lấy tư cách gì cùng ta nói chuyện Bàn tay của người trẻ tuổi dân dân tăng lực Giờ phút này chỉ cần lòng bàn tay hắn phát lực Có thể bẻ gãy hai cái cổ ngay tức khắc à, Tốc độ thật kinh khủng Gấp độ đấu hoàng sao lại có thể có tốc độ như vậy cơ hồ như là thuần linh xuất hiện tại sau lưng Kim Ngân Nghị lão, khiến cho toàn trường nhất thời im lặng, chợt từng tiếng la ó đựng sự hoảng sợ cùng tiếng thất thanh vang lên. Giờ phút này, cánh tay Tiêu Viêm vẫn nắm chặt cổ Kim Ngân Nghị lão, tại phía sau lưng, hai cốt sực to lớn đang vỗ, mỗi một lần cốt sực chớp động thì không khí phát ra tiếng sấm nho nhỏ. Sóng lớp cũng từ hai cái cốt sực xuất ra bốn phía xung quanh, lúc kia triệt ngọc thạch xương rực, Tiêu Viêm đối với đấu tông bình thường cũng có vài phần nắm chắc, nửa nữa hai lão giả Kim Nguyên này không ít lần đối mặt với mình trong quá khứ, nên liền bị Tiêu Viêm khống chế, nhìn cục diện trong mắt bảo người lộ lên một nỗi kinh hoàng. Phía sau lưng một luồng sát khí bao trùm, Kim Nguyên Nhị lão chỉ chán độ không ít mồ hôi lạnh, thân thể ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Bàn tay Tiêu Viêm lật quần, một đạo ám kình, chỉ cần hai người biểu hiện kháng cự lập tức mất mạng đường trường. Tiêu Tiêu đại nhân thủ hạ lưu tình Kim lão lướt một ngục nước miếng Miệng lắp bắp van xin Không dám trước sự uy phong Của tiêu viêm có lửa điểm kháng cự Tiêu viêm hôm nay coi như là lôi đình ám sát Để cho bọn họ Lòng có kỷ niệm khó có thể phai mở Tiêu viêm sớm đã tuấn di đến sau bọn họ Là do bọn họ kinh thường không phòng bị Cho dù tiêu viêm là đấu tông Muốn cống chế bọn họ trong thời gian ngắn ngủ như vậy Cũng rất khó Nói lần này là bọn họ bất cẩn mà thôi Hai người các người thật ngu xuẩn, biết rõ Tiêu Viêm không phải đấu bình thường mà con có thể dám khinh địch. Trên bàn tiệc, da mặt Hàn Phong cũng co rút lại, hắn không nghĩ tới Kim Ngân Nghị lão bị Tiêu Viêm bắt nhanh như vậy. Cũng không có cơ hội nào kháng cự. Tại trước mặt mọi người, Tiêu Viêm đã cấp cho hắn một nỗi kinh sợ, làm hắn nhịn không được tức giận mắng một tiếng. Phí bản tiệc Mạc Thiên Hành cùng Ưng Sơn lão nhân nhăn mặt nhìn với cốt rực sau lưng Tiêu Viêm, lấy nhãn lực của bọn họ nhận ra Tiêu viêm lấy tốc độ nhanh như vậy đều nhờ công hiệu của cốt rực còn nữa bọn họ nhớ ra rằng, lúc trước giao thủ với tiêu viêm, tốc độ của hắn thấp hơn trước rất nhiều. Mà Mạc Thiên Hành trong mài nhìn trăm, trăm cốt rực có chút quen mắt, lúc sau rốt cuộc nhớ ra, lần đấu giá hội, tiêu viêm mua được một bộ mà thú thay khô, không nghĩ tới. Lúc trước không rõ công hiệu của bộ xác mà thú, cuối cùng bị tiêu viêm thu đến tay, xem ra lần đấu giá của Mạc Thiên Hành thực sự là thua lỗ lặng lề. Mẹ nó, mỗi lần gặp tên tiểu tượng này đều bị ôm nhục vào người, còn mắt mê tít nhìn đôi cốt sực, mà cái hành giờ phút này tiếc lúi không thôi, chỉ dám suy nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra.